Chào mừng quý vị và các bạn đến với Vi Studio Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Ngô Vương Bí Lục của tác giả Trần Minh Châu Qua giọng đọc Viet Phần 5 Hồi thứ 9 Quần Anh Bang Tiểu cô chẳng kịp nghĩ ngợi điều gì Vùng thoát khỏi bàn tay cứng như thép ngội của đối phương Phi thân qua khỏi cầu đá Quay lại nhìn trước mặt cậu bé là một gã đại hán Tuổi trạc tứ tuần Mình vẫn áo xanh, lưng dắt đoàn đau Trên vai phải phất phới lá cờ nhỏ cầm bệnh mặt vuông tuyết tiểu cô chưa có kinh nghiệm giang hồ nhưng cũng đoán gã thuộc về một trong những môn phái nào đó ở trung nguyên gã đại hán thấy thân pháp của thằng nhóc con nhanh nhẹn khác thường liền trố cặp mắt ách ra nhìn sướng một hồi rồi nói ờ tiểu tử xem người cũng có công lực hơn người đó chứ <cười> để xem mỹ có thoát khỏi tay đệ lục trong thập bát chấp chẳng là hắn không cho biết chưa cùng lúc bọn thuộc hạ của gã đều vần vá phục từ trong cổng vòng dinh túa ra khoảng mấy chục tên bao vây cậu bé điều cô đứng thẳng người, dõng dạc cất tiếng hỏi: các ngươi là ai? từ đâu đến? tại sao làm loạn ở chỗ này? các người có biết đây là giang sơn của ai không? gã đại hán vòng tay trước ngực, ngửa mặt lên cất tiếng cười lanh lảnh: ha ha ha <cười> ha, tiểu tử, ngươi còn con nít chưa gió máu đầu nên chẳng biết điều gì cả. ta chỉ sợ nó đến oai danh của vị chúa vương gia ấy ra. tiểu tử ngươi sẽ kinh hoàng mà khóc rẽ, nhưng ta cũng chẳng hẹp hòi gì mà không nói cho rõ ràng. giang sơn của tu trưởng bồ lạc nung thanh Sơn đã nằm gọn trong tay của bọn ta hơn 3 tháng rồi vừa nghe đến đó tiểu cô kinh hoàng thất đảm. trong lòng cậu xúc động bồi hồi trời có thể như thế được sao cả một bộ lạc hùng mạnh như vậy lại bị chiếm đoạt một cách dễ dàng bọn người này là ai mà lại có đủ bản lãnh khuất phục lực lượng dũng mãnh của bộ lạc ta như vậy chứ nghĩ vậy tiểu cô không nén được sự hồi hộp trong lòng bèn run rẩy hỏi vậy xin các hạ cho biết hiện giờ vợ chồng con cái của người tù trưởng ấy ở đâu cả một lực lượng cao thủ cũng như bọn chúng dân của ông ấy ra sao rồi gã đại hán cất thêm một tràng cười ngạo nghễ <cười> <cười> <cười> <cười> <cười> nghe mi hỏi Ta lại liên tưởng đến dòng lưỡi của một vị cao nhân tiền bối nào đó đang hạch sách bọn ta đó Thôi cũng được Để ta nói cho mà nghe tu trưởng Nung Then Sấn đã bị giết chết rồi Còn Trần Phu Nhân thì bị giam nơi lãnh cung Vì chẳng chịu thành thân với chúa công ta Riêng bọn thuộc hạ tu trưởng Thì chúng ta đã thừa lệnh chúa công Triệt phá hết võ công của chúng Bắt chúng làm phu Làm thợ xây dựng lâu đài thành lũy cho bọn ta Tiểu cô sững sờ ngơ ngẩn, cậu bé còn đang bàng hoàng thì gã đại hắn lại thét bọn thủ hạ: "Chúng bay mau bắt thằng nhóc ấy lại cho ta!" Lập tức liền 20 tên nhào tới, chúng cứ ngỡ rằng sẽ chụp cậu bé như chụp một con quế, như chất pháo bông. Tiểu cô vọt mình bay qua đầu bọn chúng một cách dễ dàng. đám thuộc hạ tức giận rút binh khí ra bao vây tiểu cô vào giữa. Cậu bé cũng lần tay qua vai rút thanh đoản kiếm. Tiểu cô dùng tay trái cầm bao kiếm gạt liền mấy ngọn giáo đâm tới, tay phải nắm đốc kiếm rút sọt ra cậu bắt đầu thi triển các tuyệt chiêu mà bạch hạc thiền sư đã truyền thụ. tuy công lực chưa được thâm hậu, song các thế kiếm chân truyền vốn là của lão tiền bối hoành sơn kiếm khách đã làm đeo đứng mấy mươi tên thuộc hạ của gã đại hắn. đệ lục thập bát chấp trưởng lá hắn vẫn đứng ngoài vòng đấu. lúc đầu gã có vẻ thờ ơ, nhưng sau khi thấy đường kiếm điêu luyện của thằng nhóc, gã không khỏi gật gù khát ngợi, gã nghĩ thầm: Tiểu từ đây chắc là tiên đồng mắc họa. ông là ta hãy thu phục hắn, dâng cho chúa công trọng dụng về sau. Nghĩ đoạn gã làm như thản nhân, cứ để cho đám thủ hạ bị cậu bé đánh cho liền xiềng. Tiểu cô vũ lộng báo kiếm, trong chẳng khác nào rồng bay phưởng múa Bọn địch thủ đông giường đó mai chẳng biết làm gì để hại cho được cậu. Chỉ trong vài đường kiếm, mười ngọn giáo đã bị đứt tiện, có tới hàng chục tên bị thương rết lá ỏm tỏi. Tuy đã giành được thế thượng phong, nhưng tiểu cô không khỏi lấy làm lo lắng trong lòng. Cậu biết sức mình không phải là địch thủ của bọn người tự xưng là môn phái võ đăng đến như vị tu trưởng là nghĩa phụ của cậu và vợ người là Trần Tiểu Phùng phu nhân, kẻ thì bị chúng sát hại, người thì bị giam hãm nơi lãnh cung. Với trình độ võ công của cậu thì làm sao có thể chiến thắng nổi bọn người mạnh bạo kia? Vừa đánh với bọn thủ hạ, tiểu cô vừa lo lắng nghĩ trăm mối bên lòng, nên suýt nữa thì vong mạng với một lưỡi đao. Nhưng tiểu cô đã đỡ gạt kịp thời. Cậu lại vận nội lực đưa ra một loạt chiêu pháp rất tuyệt diệu. Bọn địch thủ lại bị giạt ra, lớp bị thương hơn nữa, lớp bị văng mất binh khí. Tiểu cô toan tính trong lòng, không thể nào nghĩ kế gì hơn, chỉ bằng ta giả vờ như bị tiên đồng mắc họa chịu khuất phục bọn chúng để dễ bề đột nhập xem xét tình hình rồi hạ hồi lo liệu tiếp. Chứ nếu ra mặt chống lại bọn chúng, chưa chắc gì đã thắng nổi bọn ma đầu này và lại cho đến bao giờ mới được gặp mặt hiền bố với hiền tỷ của ta. Tiểu cô tạm thời thỏa mãn như vậy nên dồn lực đánh bật bọn thủ hạ của gã đại hán ra một phía, mới tra kiếm vào vỏ phi thẳng đến trước mặt để lục chấp trưởng thập bát la hắn điềm đạm nói. Này các hạ giàu muốn giàu không gì, Tại hạ cũng đã bị đoạ xuống đây. Tại hạ cứ ngỡ là sẽ đấu nhau với tù trưởng nùng thanh sấn, nhưng không ngờ ông ta đã chết rồi thì thôi. vậy bây giờ tại hạ cùng các hạ giao đấu chơi chừng vài chục hiệp. nếu tại hạ thua, Tại hạ hứa sẽ làm thân trâu ngựa suốt thời gian bị đoạ dưới trần. còn nếu các hạ gắt đại hắn nghe vậy cất tiếng cười khoe trả, Tiên <cười> đồng bị đoạ xuống trần gian, người nói thế làm ta nghe khoái chí vô cùng. bọn thủ hạ của ta đã bị ngươi đánh cho té tôi, điều đó ta chẳng hề câu chấp. Ta đồng ý với điều kiện của ngươi vừa nói Nếu qua hai chục hiệp ta thua ngươi Ta hứa sẽ làm đầy tới cho ngươi suốt đời Rồi bây giờ ta chấp ngươi ra chiêu trức Nào bắt đầu đi Tiểu cô hai tay nắm chặt thanh đoản kiếm Nghiêng mình thi lễ Không dám mời các hại chỉ giáo Đừng có khiêm tốn vô ích ta nhường cho ngươi tấn công ba hiệp đầu đó Tiểu cô chợt nghĩ Ta mà đánh ra các chiêu thức Thuộc bí pháp của phái côn luận tất sẽ bài lộ ngay bởi vì nghĩa phục của ta Là đệ tử của Nam Hải Thần Ngư trước khi người bị sát hại làm sao khỏi sử dụng các tuyệt chiêu mà sư phụ của người đất truyền dạy cho Chỉ bằng để đảm bảo hành tung cứ thi triển các đường kiếm của bá phụ bạch hạc tiền sư là tốt nhất nghĩ vậy tiểu cô vận khí để cương bắt đầu thi triển bí pháp kim cang chiêu hồn kiếm ảnh một bí pháp cực kỳ lợi hại mà viên cận tướng của một của lão thần vương đại nguyên soái lý thường kiệt đã từng sử dụng một cách thần diệu để thâu tóm thần phục ba châu thành tại đất trung nguyên bí pháp kim cang chiêu hồn kiếm ảnh xuất xứ từ vị kỳ nhân an nam cái thế sau truyền lại cho Hoành Xuân kiếm khách, mà vị kiếm khách ấy chính là sư phụ của Bạch Hạc Thiền sư. Qua 6 tháng lĩnh hội, Chưa được gọi là thần sầu quỷ khốc, nhưng với sự thông minh mẫn cán của tiểu cô, đường kiếm tuyệt vời ấy cũng đủ làm cho đám thủ hạ và gã đại hán phải giật mình kinh hãi. Thế đường kiếm quá ưa lợi hại của tiên đồng, gã đại hán quả thật chẳng dám khinh thường nữa. Gã vận dụng thân pháp cực kỳ nhắc nhẹn để lần tránh mũi kiếm tại tình kia. Chỉ một sơ hở trong đường tơ kẻ tóc có thể mất mạng như chơi. Gã tập trung tinh thần là người thoái lui liên tục Mồ hôi lạnh toát ra Gã cảm thấy thời gian của ba hiệp đấu kéo dài kinh khủng Nhưng gã cũng yên tâm hơn Khi thấy rõ địch thủ không có tình bức tử Kinh nghiệm giang hồ cho phép gã nhận xét Là những chiêu thức của cậu bé tiên đồng này đưa ra Có ý biểu diễn hơn là quyết lòng sát thương Gã cố gắng né tránh Mà không khỏi thầm khét ngợi Nhất định là phải chiêu nạp vì tiên đồng này Tiến cười cho chúa công mới được Ngay vậy, đợi cho xong ba hiệp đầu, gã Đại Hán bắn mình vọt lên, rút đoàn đao thét lớn. "Này tiểu huynh đệ, ta có lời khen nhà ngươi, tuổi nhỏ tài cao, công lực nhà ngươi cũng không phải là hạng tầm thường. Bây giờ ta bắt đầu động thủ đây, hãy cẩn thận." Nói xong, gã vụt xuống một đường đao hết sức dũng mãnh, tiểu cô tràn mình qua một bên. Gã Đại Hán lột người, vừa trụ chân xuống đất, vội nhún mình vọt lên. Hoành đạo đỡ ngang lưỡi kiếm của địch thủ vừa sẽ đến. Chỉ nghe trong một tiếng, tiểu cô thoái lui lại nửa bước, tê chột cánh tay. Gã Đại Hán tấn tới liền. Một đao một kiếm bắt đầu va chạm với nhau liên tục. Võ mọi người thấy rõ cậu bé gồng thật mạnh, đưa lưỡi kiếm lên đỡ lấy lưỡi đao từ trên chém xuống, nghe một tiếng chát thật to như xét đánh. Gắt đại hán vận kinh lực đè lưỡi đoạn đao xuống thấp. Trong khi đó, tiểu cô nghiến chặt hai hàm răng, vận công đưa cánh tay trái đang cầm bao kiếm lên phụ sức vào lưỡi kiếm gồng thật mạnh, không để cho lưỡi đao đè thêm xuống nữa. Giờ khắc này, hai bên toàn dùng nội công để khống chế lẫn nhau. Ba thủ hạ hồi hộp, dương mắt há hốc mồm nhìn không chấp Tiểu cô hạ lưỡi kiếm lùi mình về mất mấy phân, ai cũng gỡ rằng cậu bé đất đối sức nhưng không. Trong khi đó cậu đề khí thét lên một tiếng, vẫn hết sức bình sinh đẩy mạnh về phía địch thổ, đồng thời bắn lộn người về phía sau hơn ba bộ. Nhìn thân pháp tuyệt vời ấy, bọn thủ hạ không khỏi bột miệng vỗ tay khen ngợi rồi rít. Gã đại hắn trong lòng rất mến phục tài nghệ của tiên đồng từ nãy giờ, gã nghĩ đúng là chỉ tiên đồng bị đoạn mới có công lực và chiêu thức xuất phàm như vậy. Hắn còn nhỏ tuổi mà ta chế người quá khó khăn nữa là. Chúa công ta mà thâu dùng được hắn, chắc người cũng vui mừng khôn tả xích. Đây đúng là một thần đồng, rất có triển vọng trong tương lai. Còn có khi hơn đời Tam Quốc, Lưu Huyền Đức đang triệu tử long nữa là khác. Mai này thâu tóm được An Nam, công tiến cử của ta đâu phải là nhỏ. Gã còn đang nghĩ ngợi miên man, cho thấy tiểu cô đút đoàn kiếm vào vỏ, cung tay lễ phép nói. tại hạ là Lưu Văn, xin ra mắt đại nhân. Gã đại hắn đang tính dùng cái gì để thâu nạp tiến đồng trột ngay những lời nói và cung cách thủ lễ khiêm nhường của cậu gã liền vất đoạn đau chạy vội đến nắm tay tiểu cô ân cần nói hào ý hào ý xin tiểu hiệp bình thân cho nếu chúa công của bản chức nhìn thấy lưu tiểu hiệp chắc chắn người sẽ đem lòng yêu mến ngay thôi vậy nhân đây mời lưu tiểu hiệp quá bùa vào quán trạch để chúng ta đảm đầu nói rồi gã ra lệnh cho đám thủ hạ gom góp binh khí văng gãy tứ tung băng bó cho mấy tên bị tiểu cô đánh lúc nãy Xong suy gã cùng tiểu cô thông thả đi vào cổng thành dinh sau khi thét bọn thủ hạ dọn tiệc thiết đãi tiên đồng gã đại hắn tiếp tiểu cô như một vị thường khách cho dầu tiểu cô khước từ cách mấy đi chăng nữa gã cũng nài ép cậu uống cho được một chén rượu đầy gã mở rộng thân tình liễu tiểu hiệp hãy cùng bản chức cạn chén rượu này để đánh dấu cuộc chuyên ngộ hôm nay tại hạ là lỗ biển để lục thập bắt chấp trưởng la hắn của đại bang hội quần anh băng tiểu cô nghe mình xin hân hạnh được quen biết đại nhân trong bất tiệc gã họ lỗ thân tình thám hỏi về giá thế của tiểu cô Bình sinh, Tiểu Cô vốn là người trung hậu thật thà. Xong lẽ, trong trường hợp đối diện với kẻ thù bất cổng đái thiên đang ở trước mặt, nếu dại ruột phơi bày gan ruột của mình ra, thì nào phải là kẻ thức thời. Nghĩ vậy, Tiểu Cô đành phải nói thắc đi. Cậu bảo mình tên thật là Lưu Văn, quê ở Giang Nam, học đạo nơi non cao. Vì phạm vào nội quy môn lật, nên mới bị sư phụ phạt đầy vào tận vùng Giao Châu hiểm trở này. Nay chẳng biết nương tựa vào đâu, nên nhờ đại nhân đây tiến cử. Ngày sau làm nên công trạng, thế chẳng dám quên ơn. Gã Đại Hán cảm thấy hào hứng nên uống liên tục. Trong khi đó, tiểu cô chỉ dùng một chén rượu. Cậu vốn biết rằng, phạm ở đời Hễ tiểu nhập thì ngôn xuất. Cậu khôn ngoan lợi dụng tình thân thiện của gã, liền tìm hiểu nội tình. Thì ra, kẻ mà gã Đại Hán họ Lỗ tôn xưng là chúa công, chẳng qua trước kia nguyên là phó trưởng môn nhân phái Võ Đang bên Trung Nguyên. Lão kết bè lập đảng, muốn giành ngôi trưởng môn nhân, rồi phát triển thêm binh mã cho thật hùng mạnh. Có manh tâm cắt cứ cả vùng Trung Nguyên, soán ngôi nhà tống để trị vì thiên hạ. Hoặc giả nếu có thất bại thì cắt cứ một vùng nhỏ làm lãnh địa riêng. Nhưng giấc mộng quyền vương bá chủ mới Mây Nha liền bị đánh đổ, Thiên Bất Dung Gian. Lão bị trục xuất ra khỏi môn phái Võ Đăng, cùng với hơn 1000 thủ hạ đông đảng. Đi đến đâu, lão cũng bị các đại môn phái đương thời chẳng những tuyệt tình giáo hảo mà lại còn suốt đuổi như suốt đuổi tà ma hay là ghẻ hồi. Cuối cùng, lão liên kết với những tên ma đầu trong giới Võ Lâm. Rồi thâu nạp thêm những toán cường sơn đạo tặc thời gian sau này lão liên lạc được với người bảo đề ở vùng giang tây tên là quách nhị biệt hiệu song câu truy thủ hiện làm thủ lĩnh giang tây tiêu cục đã có em ruột giúp sức lão ma đầu như hổ mọc thêm cánh lão cố ý tìm chọn một vùng giang sơn để làm cứ địa lâu dài trong dịp áp tải một món hàng từ vùng giao châu đi mông cổ song câu truy thủ đã chú ý đến vùng nội phủ giang sơn bộ lạc thổ thần thông y thấy nơi đây đất đai thủa phú lại là vùng giao địa lưỡng quốc địa thế hiểm trở có thể làm căn cứ Cho một đạo quân hùng mạnh Y liền bàn cùng Lão Đại Ma Đầu Quyết tâm đem toàn lực đánh chiếm Giang Sơn Của tù trưởng Nùng Thanh Sấn Dưới trấn của Lão có hàng mấy chục đại cao thủ Cùng những tay mưu sĩ Có khác nào Lương Sơn Bạc Sơ kia Lão lập mưu điệu hổ Ly Sơn Dụ người tù trưởng họ Nùng ra khỏi nội phủ Rồi bao vây sát hại. Sau đó chiếm cứ cả Giang Sơn thổ thần thông Dễ như trở bàn tay Gã đại hán nọ kể hết mọi sự cho tiểu cô nghe Rồi dường như quá phấn chấn gã Hiện thời tình hình ở Thăng Long đang lúc rối loạn Triều đình nhà Lý suy vi bế tắc Nhà vua đã già yếu nhưng chỉ có một muộn con gái còn thơ Chẳng có người nối ngôi trị vì thiên hạ Bọn gian thần lâm le tiếm vị Chúa công ta muốn thừa cơ hội này đem quân thôn tính giao châu Lấy xong đại Việt vơ vét hết quân lương tiền của Lại quay về Trung Nguyên trừng phạt Tống Triều Lên ngôi thiên tử Lúc đó ta sẽ làm thái thú An Nam <cười> Ngày mai đây võ người chúng ta sẽ san bằng Thăng Long thành bình địa <cười> Tiểu cô nghe kể đã cố nuốt lấy căm hận, sau lại nghe những lời nói khoác lác của gã họ lỗ, cậu lại càng uất hận nghiến răng, muốn rút ngay đoạn kiếm cho gã một nhát cho rồi. Song tiểu cô lại nghĩ làm như vậy đã chẳng được ích lợi gì, lại còn trước lấy hậu quả khó lường trước được. Vì thế tiểu cô nắm chặt hai bàn tay, cúi đầu gục mặt xuống, nấc lên mấy tiếng uất khí ngập lòng. Gã đại hắn đang dương dương tự đắc bỗng thấy tiểu cô gục đầu xuống bàn vội hỏi: Liệu tiểu hiệp làm sao vậy? Tiểu cô thoáng giật mình hoảng hốt. Nhưng nhờ nhanh trí vừa như say rượu. Tiểu nhân say quá, xin lỗi tướng quân niệm tình tha thứ. gác đại hán bảo tà hữu đưa cậu sang phòng ngủ nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, tiểu cô chứng kiến một cảnh tượng đau lòng. Từng đoàn người bị siềng xích lê từng bước kéo nhau về hướng núi đá ở phía sau nội phổ. Bên cạnh họ là những tay cao thủ cưới ngựa cầm roi ra, mặt mày hung ác. Thỉnh thoảng nghe tiếng roi rít lên, quật vào thân thể tiểu tụy. Một người ngác quỷ kéo theo hàng loạt người khỉu sướng Lập tức hàng loạt ngọn roi ra phủ lên những hình người còn da bọc xương như mưa bấc Tiếng than vãn dên xiết không khỏi làm chạnh lòng cậu. Khi nhận ra đám tù nhân bị đại đoạ ấy là những cao thủ thuộc hạ trung tín của nghĩa phụ mình. Cậu ất hận, tính rút kiếm ra, một mất một còn với bọn người đàn áp dã man. Chợt cậu khựng lại vì giọng gát đại hán phía sau lưng. nếu tiểu hiệp, đây là bộ phận đi đục đa núi để xây thêm dinh lũy. Còn nhiều bộ phận khác như rèn đúc binh khí, sản xuất lương thực Riêng phụ nữ và trẻ con thì làm các việc thủ công như ươm tơ giật lụa, máy tướng phục quân phục. Chúa công chúng ta đang lo liệu trước sau, củng cố thêm lực lượng, dự phòng quân lương. Giữa ở Lương Xuân Bạc có tiểu cái, tổng giang quy tụ trên một trăm anh hùng hào kiệt trong thiên hạ. Chỉ huy hàng mấy vạn lâu là dựng cơ đại nghĩa, thay trời hành đạo. Này quách đại tên sinh là một bậc cái thế võ lâm, dưới trướng có trên hai trăm thủ thổ, sẽ là những hổ tướng uy dũng vô thường. Trước sau gì chúng ta cũng làm nên nghiệp lớn đối với giang hồ Quách Lão tiền bối sẽ làm bá chủ võ lâm Còn với ban dân thiên hạ Người sẽ ở ngôi thiên tử trị vì. Tiểu cô dướn cổ nuốt hận vào lòng Gã đại hán họ lỗ ngỡ rằng cậu bé Đang thèm khắt cái miếng đỉnh trung Mà gã đã vẽ ra trước mắt Tiểu cô lánh ý hỏi cho qua chuyện Nhưng khi tiểu cái chết đi Tống giang lên kế vị sau này thuốc cả thiên hạ Còn ở đây nếu quách láo tiền bối Có mệnh hệ gì thì chắc là đại nhân thay thế chứ Gã đại hán lắc đầu Không được đâu người như quách lão tiền sinh võ công hầu như trùm thiên hạ mưa mô xuất quỷ nhập thần làm sao chết kiểu như họ tiêu đằng mà dẫu cho có bề nào thì đã có song câu truy thủ quách nhị đại vương sau đó còn có cảnh đệ nhất chấp chưởng thập bát la hán trình bằng thống tiên sinh còn như ta thì thuộc vào hàng cận tướng có đâu lại dám phạm thượng như vậy tiểu cô chỉ cười nhạt mà chẳng nói gì ba hồi trống vang lên nơi tiền sảnh gã đệ lục chấp chưởng thập bát la hán lỗ biển dẫn tiểu cô vào ra mắt chúa công Nơi đây, tiểu cô thấy rất nhiều các thủ giang hộ trong lốt áo quan viên võ tướng. Chính như họ lỗ hôm nay cũng diện giáp bảo, khôi trụ như những người kia. Tất cả sắp theo hàng ngũ, phẩm trật, chẳng khác nào bá quan văn võ của một triều đình. Rất đại sảnh hiện nay đã khác xa sau 6 tháng trước, những hàng cột đúc to lớn chạm trổ những con rồng quấn quanh, được sơn phết vàng son trông càng thêm rực rỡ. Màn trướng toàn bằng nhung gấm lụa là. Chiếc ghế bọc giáp hổ khi xưa đặt rất bục cao, nay được thay bằng chiếc ngai vàng đỏ ối dưới chân ngay tấm thảm gấm xanh thêu hoa văn trải dài ngay giữa gian nội điện một hồi khánh bạc vừa dứt chợt có tiếng hô lanh lảnh chúa công giá lâm mọi người nhất loạt quỳ xuống tung hô chúa công vạn tuế vạn vạn tuế hai gã đại hán cầm giáo theo phò một lão già râu tóc bạc phơ gương mặt lão trông thật hồng hào phương phi tuấn tú lão vận hoàng bào uy nghi đường bệ chẳng khác nào một vị hoàng đế thực thụ tiểu cô liếc trộm nghĩ thầm ôi chao một ông già hình dung quắc thước như vậy lại là một đại ma đầu trong giới võ lâm sao? đúng là diện phật tâm sản. lão già họ quách thong thả ngồi lên ngai vàng, lão khoát tay cất rộng tựa như chuông đồng. cô già miễn lễ, chư vị hãy bình thân. đợi cho mọi người an vị xong, lão quách nói: hôm nay chúng ta bàn cách thọ phục tháp vân sơn. chư vị ai có cao kiến gì hãy nói cho cô già cùng chư huynh đệ ở đây được tỏ tường. một tay cao thủ vẫn áo thủng xanh, đầu đội mão vải, mắt lươn mũi tẹt bước ra cúi đầu thi lễ. Khi y nói bộ râu cá chốt vành lên vệnh xuống Trông thật là khối hài Khởi tấu chúa công Theo như chỗ ngu mốt được biết Thì trại chủ Tháp Vân Xuân thiết côn đại lực sĩ Tư Mã Long Là một tay hảo hớn bá nhân nan địch vì vậy muốn thô phục sơn trại ấy Cũng chả khó khăn gì Trước tiên đã nên mời tên chủ trại ấy đến đây phó hội Chúa công nên hậu đái Rồi dùng lời thuyết phục Một mặt cho người dò la hiện tình nội bộ của hắn Nếu hắn nghe lời quý thuận thời thôi nhược bằng nghịch ý bọn hạ thần sẽ ra tay hạ độc thì cũng chưa muộn màng gì lô biển cũng góp lời bẩm chúa công lời của lưu tá hiền huynh nói có lý lắm nhân hắn đến dự phó hội chúng ta cũng nên phô trương thanh thế uy lực của mình cho hắn khép đạp tinh hồn tất là hắn sẽ thần phục mà thôi lão quách ngồi trên ngôi đưa tay đỡ lấy Tròm số bạc cười gật gù lời của nhị vị rất hợp ý lão cô gia nói rồi sai tả hữu mang nghiên bút đến lão đích thân thảo lá thư gửi chủ trại tháp vân sơn Nét bút thật sắc sảo, chẳng khác nào dùng bay phường búa. Thứ rằng kính người chủ trại tháp Vân Sơn, Thiết Côn đại lực sĩ từ mã long bằng hữu tưởng lắm. Lão bố cùng hai huynh đệ ở đất Trung Nguyên, đất Tụ Nghĩa, thế sống chết có nhau, quyết tâm làm nên nghiệp lớn. Nay chọn lấy giang sơn của bộ lạc thổ thần thông làm căn cứ địa để lo việc dài lâu. Lão bố đã từng nghe danh Thiết Côn đại lực sĩ là một trang anh hùng, hào hấn mới đem lòng hoài vọng, mong một ngày hồi ngộ cùng với nhau. Vậy lão bố chạy tiếp này. Kính mời tư mã bằng hữu, đúng ngày rằm tháng này đến bàn doanh lão mô uống chén rượu nhạt, bàn chuyện giang hồ võ lâm kim cổ. Nay tái bút, băng chủ quần anh băng, quách đại. Lời văn thì gọn gàng, khiêm tốn, song ý tưởng lại sâu sắc khôn cùng, quả là tay đại ma đầu trí xảo vô song. Lão quách nói, việc này cô ra nhắm ngoài lưu hiền đệ ra, chẳng có ai có thể cắn đáng chu toàn, vậy lưu hiền đệ làm sứ giả được chứ. bẩm cho công, lưu mộ xin lính mệnh sau đó mọi người cùng bàn tiếp việc thu phục tháp vân sơn lão quách còn đang chọn lựa người để giao cho việc thám thính sơn trại đó bỗng thấy một thiếu niên rúc mạo khôi ngô tuấn tú bước ra thưa bẩm lão tiền bối tiểu bối đã có dịp lọt vào sơn trại của tháp vân sơn nên nội tình bên trong sao huyệt của bọn sơn tặc ấy tiểu bối thông suốt tường tận lão quách cho kịp ngang nhiên thì lão biệt đã đỡ lời bẩm chúa công hạ thần cho giới thiệu người trẻ tuổi này vì chúa công còn đang bận thiết triều đây là lưu văn tiểu hiệp quê ở giang nam hạ thần đất thấu nạp nay xin tiến cử cho chúa công để dùng làm tùy tướng. Lão quách mỉm cười nói: được, nhưng công tử đây còn quá nhỏ, e rằng. dạ, bẩm chúa công, hạ thần đã có dịp thừa tại cùng Lưu Tiểu Hiệp mấy chục quả đúng là thần đồng có khác. còn hơn hẳn triệu vân đợt trường sơn thời tam quốc nữa đó. tốt lắm, đã có lỗ biện tướng quân tiến cử thì cô ra còn lo ngại việc gì? này, Lưu Tiểu Hiệp chưa có công trạng gì, tạm xung vào đội túc vệ cái quản vùng nội phủ, với chức phó vệ úy có được chân. Đợi khi lấy xong tháp Vân Xuân tùy theo mức công trạng mà thưởng tiếp. Như Lưu Phó về nói, tình hình tháp Vân Sơn ra sao, xin cứ tự nhiên trình bày ra đây, luôn tiện cho mọi người cùng biết. Tiểu cô bước đến quỳ lại tạ ơn, cậu lĩnh lệnh bài xong liền xin một mảnh lụa và nghiên bút. Cậu vẽ địa đồ tháp Vân Sơn và cách bố phòng của bọn Xuân Tặc, mỗi điểm đều có chú thích rành mạch, rõ ràng. Nét vẽ đã đẹp, nét chữ lại càng đẹp hơn. Mọi người xem thấy đều suýt xoa khen ngợi. Lão đại Mã Đầu họ Quách nhìn sướng tiểu cô một hồi, lão nghĩ Ai trả? Đến tiểu tử này ở đâu lại lọt vào đây? Xem tướng mạo hắn nhất định chẳng phải là hạng phạm nhân. Chẳng biết hắn lọt vào đây có mục đích gì chăng? Ben gọi lỗ biệt đến gần hỏi nhỏ mấy câu. Gã đại hán họ lỗ không hề giấu giếm điều gì, liền trình bày lại sự việc ngày hôm qua. Từ lúc con hạt trắng từ trên trời hạ xuống, gã thấy rõ ràng một vị bồ tát đưa cậu bé xuống trên nền cầu đá, rồi cho thần hạt bay tuốt trên mây mất dạng. Gã không quên kể luôn về võ công đeo luyện của cậu trình độ như gã cũng khó thắng nghe lỗ biển nói lão quách lại liên tưởng đến chuyện phong thần trong thời nhà thương lão thốt ồ có lẽ trời phật đã cố giúp lão cô ra làm nên nghiệp lớn mới cho tiên đồng xuống phò trợ đây chăng xưa tiết nhân quý được trời sai xuống giúp nước mà hôn quân chẳng biết liệu dùng đến nỗi bao phen lận đận thật là ngu muội nay lỗ tướng quân tiến cửa thần đồng mai đây lập nhiều công trạng công ấy thật chẳng phải nhỏ đâu nói rồi bèn sai người đo may gấm bảo khôi giáp bạc cho tiểu cô lại đem 100 lượng vàng cùng gấm vóc lụa lạ thường cho lỗ biển tướng quân Tiểu cô nghiêm nhân trở thành phó vệ úy Lưu Văn, được cấp một biệt dinh và hơn 500 binh mã. Ngay tối hôm đó, phó vệ úy nhỏ tuổi họ Lưu mở tiệc lớn tại Tư Dinh. Để đãi lỗ biển tướng quân cùng mấy chục bạn đồng liêu, những tay ma đầu trong giới võ lâm trung nguyên đã tề tiểu đông đổ. Tiểu cô giả vờ lễ phép ân cần mời mọc từng người. Cậu thất kinh khi chợt nghĩ với mấy trăm tay cao thủ thượng thừa ma quỷ này đến như nhị vị lão tổ Nam Hải thần ngự và độc cô khất cái chắc gì đã địch lại? huống chi nghĩa phụ ta làm sao thoát khỏi nanh vớt lũ chó sói này được? nếu ta không lập kế trả hàng, làm sao lọt vào chốn này, đang cứu nghĩa mẫu và nghĩa tỷ của ta? trong lòng thì nghĩ vậy, còn ngoài mặt tiểu cô lúc nào cũng hớn hở nụ cười tươi mắt trên môi. tuy đám quần ma lòng lang dạ thú mưu đồ sự nghiệp trái với đạo nghĩa ở đời, nhưng mỗi khi có thêm người nhập bọn, bọn chúng lại càng vui mừng phấn khởi. Xong lẽ cũng không phải là không có người ganh tị Với địa vị của tiểu cô Chẳng qua là chúng thấy cậu còn quá nhỏ Không biết tài trí cơ nào mà chúa công lại đem lòng mến mộ quá như vậy Rượu được vài tuần Ai nấy không ít thì nhiều Cũng bị thần men chinh phục Hơn nữa hơi men làm tính khí con người Dưới biểu lộ nỗi niềm tâm địa khác với lúc bình thường Cũng chính vì vậy mà trong đám thực khách Có kẻ lên tiếng Nghe nói phó vệ úy tuổi nhỏ tài cao Vậy tiền đây xin lưu tiểu hiệp Biểu diễn võ công cho bọn tài hạ Được hân chiêm vậy đúng đó đúng đó nếu có thực tài xin phó vệ ủy, đừng có ngại ngùng gì cả tiểu cô nghe giọng khách khí như vậy bèn vòng tay thi lễ một loạt rồi khiêm tốn nói kính thưa chư vị tiên sinh cái tiểu nhân này chẳng dám muốn rìu qua mắt thở đâu chư vị trình độ võ công đã vào hạng thường thừa chỉ e mấy miếng võ vụn của tiểu nhân làm rối mắt chư vị đó thôi một người mặc áo đạo bào đầu chít khăn tía đôi mắt dìu hầu hai lưỡng quyển nhô cao ba tròn râu đen dài thuật nghe tiên đồng thốt lời khiêm tốn bèn gật đầu nói khá khen tiểu hiệp khéo léo hạ mình nhưng lão Phu cũng rất muốn xem một tài ba non trẻ nếu có những chỗ nào còn sơ hở lão phụ sẽ sẵn sàng chỉ giáo thêm chúa công ta đã tin ắt chẳng khi nào làm được hậu sinh khả ý mà lỗ biển kề tai nói nhỏ với tiểu cô lưu tiểu hiệp đừng có ngại nếu có điều gì sơ sót, đã có lỗ mỗ đây ngầm trợ lực rồi lỗ biển đứng lên nói lớn đệ nhất chấp trưởng thập bát la hán trình lão tiền bối nói chí phải tại hạ là người tiến cử lưu văn tiểu hiệp chúa công đã nhận lời cắt nhắc làm phó vệ úy Song triều huynh đệ vốn có người không phục Bằng chứng vừa rồi có hai vị đệ cử và đệ thập chấp trưởng đã nêu ra những lời thắc mắc Vậy tại hạ xin phép cử tọa đề nghị một trong hai vị ấy ra sân đối với Lưu Tiểu Hiệp Phần tài cao thấp một phen, Đồng thời kính mời lão tiền bối đứng ra làm giám khảo cuộc thỉ thí này Nghe vậy mọi người đều vỗ tay tán thưởng ý kiến trên Bầu không khí trở nên náo nhiệt khác thường Tiểu cô bào tà hữu dọn một quãng sân rộng Thắp thêm đèn đuốc cho sáng hơn hai tên cao thủ đứng trong hàng ngũ 18 tên thập bắt la hắn giành nhau tranh phần giao đấu với tiểu cô thấy cả hai hăng máu quá lão ma đầu đệ nhất chấp trưởng bắn bảo hai người bốc thăm đi khỏi tranh nhau mất thời giờ vô ích cuộc bắt tham qua nhanh đệ thập chấp trưởng mặt mày đỏ gay hăng hái bước ra cục trường gã chẳng thèm chọn binh khí làm gì đưa tay qua vội cây giáo của một tên thuộc hạ đứng gần mưa vút mấy đường nhanh như mưa sa gió giật cuồng phong cuộn lên ảo ảo làm mấy ngọn đèn lồng trăm nghiêng trăm ngửa Khi mọi người đã quay thành vòng đông đổ, gã cất một tràng cười lanh lảnh, giọng nói đầy kiêu ngạo: "Này tiểu tử họ Lưu kìa, ngươi nên quỳ xuống mặt đầu hàng cho sớm. Nếu để muộn, trở trách ngọn giáo của ta tại sao lại vô tình?" Tiểu cô chẳng thèm đáp lại những lời ngạo mạn ấy, cậu sách thủ hạ mang ra thanh đoàn kiếm quý báu của mình. Tiểu cô cầm lấy lấy kiếm, đường hoàng uy dũng, khí thế hiên ngang. Cậu mạnh dạn bước ra cục trường, đưa hai tay nắm đoàn kiếm, chào khắp lượt mọi người, rồi lễ, bái tổ đối phương. Sơ kịp thoái bộ trung bình tĩnh, cậu đang nghe bên tai tiếng thét của đệ thập chấp trưởng. "Tiểu tự, xem đây." Cùng với tiếng thét, mũi giáo như chớp xẹt sức tựa nghìn cân. Tiểu cô bình tĩnh lạ người tránh khỏi một cách dễ dàng. Mặc dù đâm hụt nhưng đã sẵn đà, buộc lòng đệ thập chấp trưởng phải lao theo. Ngọn giáo săn trấn lao ngay đến chỗ những người đứng xem. Một tay cao thủ khác chụp ngang giáo thét lớn. "Tả Mộng, người điên rồi sao? Không thấy bọn ta ở đây còn đâm tới nữa?" À? Gã giật mình thu giáo quay lại lườm tiểu cô. Tiểu cô vẫn thản nhiên đợi địch thủ ra chiêu tiếp. Gã đại hán họ Tạ hoành thân bắt đầu thi triển các chiêu thức của môn phái võ đăng. Tiểu cô đã từng được bá phụ nói rõ về sở trường cũng như sở đoàn của các chiêu thức này, nên nhìn qua cậu nhận ra ngay chỗ hở của nó mà Tạ Mậu đang sử dụng. đánh giá hết khả năng của đối phương, Tiểu cô liền nghĩ: Mọi người ở đây, kể cả lão già họ Tịnh, chỉ trừ hai tên cao thủ vừa qua đã gây sự với ta thôi, còn ai cũng dành cảm tình cho ta cả. Vậy nhân cơ hội ta triệt hạ tên quỷ sứ này cho xong kiếm tốn hoại kẹo nhiều người sinh chắn nghĩ rồi tiểu cô bèn rút đoàn kiếm tay trái cầm lấy bao kiếm hoành ra phía sau lưng tay phải nắm chặt đốc kiếm dơ lên trời chỉ trong chớp mắt ngọn giáo của tên đệ thập chấp trưởng đã văng xa bí pháp kim cang chiêu hồn kiếm ảnh đó là tiếng thốt ngỡ ngàng của đệ nhất chấp trưởng thập bát la hán họ trịnh đám quần mang ngay xong liền biến sắc diện trong khi đó tên tạ mậu chỉ kịp rú lên một tiếng ôm chặt cánh tay máu tuôn lanh láng loạn loạn thoái lui liên tiếp về phía sau mấy bước Hồi thứ 10, Quần Anh Bang Tiếp Qua giây phút kinh ngạc, đệ nhất chấp trường thét lớn Dừng tay lại để nghe ta nói Tiểu cô vội thu kiếm lại Tra vào vỏ, cậu không ngờ Lão ma đầu này kiến thức lại quá cao siêu Mới một châu đầu mà lão ta đã biết rõ Ngay tên bí pháp thần sầu đó Tết cao thủ đệ cửu chấp trường sân đến Bị lão dùng kinh lực đẩy lui ra nạt to Lại ngươi nữa, muốn chết sao Ta nói thật cho mà biết Hai ngươi không phải là đối thủ của Lưu Tiểu Hiệp đâu Đừng khinh người thái quá mà vong mạng đáng đẩy. Quả là đệ lục chấp trường lỗ biển tướng quân có cặp mắt tinh đời thật, Lưu Tiểu Hiệp đúng là một thần đồng, ấy là phước lớn của chúa công chúng ta. Nhưng ta cũng cần hỏi phó vệ úy một điều. Theo như chỗ ta biết, thì vừa rồi Lưu Tiểu Hiệp đã dùng bí pháp kim cang chiêu hồn, vậy chứ Lưu Tiểu Hiệp học ở đâu được bí pháp thần kỳ ấy? Tiểu cô thoáng nghĩ, có lẽ lão ma đầu này vốn biết xuất xứ của bí pháp kim cang chiêu hồn chứ. Dù sao đi nữa, ta chớ nên nói thật, khỏi để lộ hành tung. Nghĩ vậy, tiểu cô bèn vòng tay thưa. Thưa lão tuyển bối, sư phụ tiểu điệt vốn là người tiên giới nên các bí pháp thất truyền trong chốn võ lâm đều nắm rõ, người đã dạy cho mỗi đệ tử vài đường để phòng thân, cho nên tiểu điệt chẳng biết xuất xứ đâu. Lão ban đầu họ trình đăm chơ một lúc mới nói: "Cách đây lâu lắm rồi, ở tại xứ giao chỉ này có một kỳ nhân mà giang hồ đã suy tôn là An Nam cái thế, võ công bao trùm thiên hạ. Môn phái của ông ta đã từng giúp Ngô Quyền ở đất Ái Châu đánh tan tành mấy chục vạn quân Nam Hán. Sau khi họ Ngô lên ngôi hoàng đế, ông ta đã dạy cho đám võ tướng của Ngô Vương mấy môn bí pháp, trong đó có bí pháp kim cang chiêu hồn. Sau này bí pháp truyền đến cho đời nhà Lý của Đại Việt. đám hồ tướng dưới tay lão đại nguyên soái Lý Thường Kiệt là những cao thủ thường thừa của võ Lâm Giao Chỉ lẫn Trung Nguyên đã hết lòng giúp đỡ họ Lý, mới đánh chiếm Ba Châu Ung Khâm Liêm một cách dễ dàng. khả năng của họ có thể lấy cả Trung Nguyên, song vua tôi nhà Lý chẳng hề có tham vọng bá chủ, vì một lẽ là chẳng muốn dân Giao Chỉ đồng hóa với đại tộc Trung Nguyên, vì họ sợ rằng sẽ mất luôn gốc rễ. Cội nguồn thật là khôn ngoan ít người hiểu đặng. Bây giờ thấy Lưu Tiểu Hiệp thi triển tuyệt châu bí pháp độc đáo đó, chính như ta đây cũng không dám coi thường. Mặc dù trình độ nội công của Tiểu Hiệp chưa được gọi là thâm hậu cho lắm, nhưng ta hy vọng chừng 10 năm nữa, Phó vệ ủy sẽ là một tay cái thế võ lâm hiếm người địch lại. Tiểu Cô vòng tay nghiêng mình nói: Lớp tuyển bối quá khen, làm cho văn bối càng thêm xấu hổ. Quả thận công lực của văn bối còn non kém. Nếu văn bối có những chỗ sơ hở trong các chiêu pháp, mong chư vị tiền bối chỉ giáo thêm. Một người vận khôi giáp đen, mình cao 6 thước mộc, khoảng ngoài 30 nên kỷ, lách mình khỏi đám đông. Đến bên cạnh đệ nhất chấp trưởng La Hán, lễ phép nói. Thưa Nhạc Phụ, Thưa Nhạc Phụ, Tiểu Nhi, Tiểu Nhi Vĩnh Hạnh hôm nay được Phó Vệ Úy mời đến dự tiệc. Và mới vừa rồi được chứng kiến bản lĩnh tài ba của Lưu Tiểu Hiệp. Thật sung sướng vô cùng khi được thêm một người bạn đồng liêu là Tiểu Anh Hùng tài đức vẹn toán như vậy. Xin Nhạc Phụ cho phép con được kết thân với Lưu Tiểu Hiệp. Lão họ Trình cười to <cười> lão phu không dám đâu, quách công tử đường đường là trưởng vệ úy, muốn kết bạn với ai thì tự ý chứ, hạ tất là hạ mình như vậy. tiểu cô vội vòng tay hướng về phía trưởng vệ úy họ quách thi lễ, tiểu sinh là lưu văn, xin ra mắt quách trưởng vệ úy. gã họ quách cũng đáp lễ, không dám, tại hạ là quách lượng. thưa có phải quách trưởng vệ úy là quý tử của lệnh chúa công? không đâu, tại hạ là thứ nam của song câu truy thủ quách nhị, hiện làm trưởng lệnh bảo tiêu của giang tây tiêu cục. Thưa như vậy lệnh đường có ở đây chứ? Quách lượng lắc đầu Sau khi đánh chiếm nội phủ này Gia Gia cùng thuộc hạ bảo tiêu đắt trở về Giang Tây Từ hơn 2 tháng trước rồi Bao giờ có lệnh triệu hồi của bá phủ mới sang tiếp viện Tiểu cô mỉm cười gật đầu Hàm ý đã hiểu Cậu lễ phép mời mọi người vào phòng uống trà đàm đạo tiếp Khi tiệc tan Cậu lại ân cần đưa tiễn những người ra đến tận ngõ Duy chỉ ở lại có lỗ biển Và quách lượng mà thôi Cả ba người cùng ăn bánh mứt Uống trà chuyện vãn đến khuya Tiểu cô lợi dụng sự thân tình của hai gã quách lỗ tìm hiểu thêm nội tình ở đây. Lỗ biển quách lượng chẳng hề nghi ngờ, nên việc gì hai gã thông hiểu, tiểu cô đều nắm rõ hết. Cầu mừng rỡ khi hai tên Nghĩa Mẫu và Nghĩa Tỉ còn sống, song rất đau buồn khi nghe nói. Vì không chịu thất thân với lão già họ quách, Nghĩa Mẫu Trần Tiểu Phụng bị tuyệt phá võ công, lại còn bị lão điểm vào đại huyệt nên bị á khẩu suốt đời. Sau khi lỗ quách ra về, tiểu cô vào phòng nằm nghỉ. Nhưng suốt cả năm canh, cậu chẳng hề chợp mắt, nỗi lo trả mối phụ thụ, nỗi lo cứu mẹ, cứu chị thoát khỏi vòng lao lý đã đè nặng tâm can của một cậu thiếu niên chưa tới 13 tuổi đâu. Rồi còn ngày mai trên bước đường giang hồ phiếu bạt, biết có còn gặp lại cha mẹ ruột thân yêu nữa hay chăng? Bao nỗi suy tư canh cánh bên lòng, tiểu cô cất trăn trọc mãi cho đến khi bình minh ló dạng. Tên quân hầu bưng vào chậu nước nóng mời tiểu cô rửa mặt, cậu bảo: người hãy cho ta một ấm trà ngon nhé." Tên hầu cúi đầu thấp dạ một tiếng rồi khép nép lui ra rửa mặt dùng trà xong tiểu cô khoác áo đi dạo quanh vườn nhìn những bông hoa vừa hé nhụy ông bướm lượn chập chập tiểu cô chợt nhớ lại những tháng năm sống gần tiểu yến biết bao nhiêu kỷ niệm vui buồn lại hiện về trong ký ức của cậu lúc ngâm thơ vịnh nguyệt khi đuổi bướm xem hoa lắm khi hai mái đầu xanh cần kề bên trăng sáng ăn chung một quả đào tiểu cô cũng đặng phần hơn những khi cậu bé ốm đau nghĩa mẫu và nghĩa tỷ thay phiên nhau túc trực đêm ngày cơm cháo thuốc men chưa cần chăm sóc tình nghĩa cao dài Tiểu cô khắc mãi trong tâm Còn bây giờ hoàn cảnh tăng thương đã phủ xuống Không chỉ riêng gia đình người tổ trưởng Mà cả bộ lạc thổ thần thông Phải chịu làm nốt lệ cho bọn ngoài bang Nghiếp phụ bị sát hại nghĩa mẫu bị nhốt ở gác cao Còn nghiếp tỷ thì bị bọn chúng giam lòng Đợi ngày xung vào làm cung nữ trong triều Trước mắt tiểu cô cần phải lập mưu Giải thoát cho thân mẫu và tiểu yên đã Còn trốn đi đâu thì tùy thân mẫu cậu Liệu lẽ nào cũng đẳng Tiểu cô đang tính toán trong lòng như vậy, bỗng nghe tiếng vó ngựa rộn rã phía ngoài giấy thành dinh. Cậu vận khí đề cương bắn mình lên mặt thành, nhìn ra, ngó thấy Quách Lượng cùng mấy chục tên kỷ mã gươm giáo sáng loà đang phi nước kiểu ngang qua. Tiểu cô lên tiếng: kìa, okay, Quách trưởng vệ úy tướng quân đi đâu về sớm vậy? À, chào Lưu Hiền đệ, ngũ huynh dẫn quân đi tuần về. Sao Quách tướng quân không cho hay để tiểu tướng cùng đi? À, lệnh của chúa công bảo nên để Lưu phó vệ nghỉ ngơi vài hôm đã. Hiền đệ chứ lo, cứ việc giao chơi quanh nội thành cho biết. Rồi mai kia sẽ cùng với ngu huynh sát cánh bảo vệ chúa công. Nói rồi họ quách dục ngựa cùng đám túc vệ quân đi thẳng. Tiểu cô vào nhà dùng điểm tâm. Đám quân ra hết lòng hầu hạ vị chủ nhân nhỏ tuổi. Sau khi dùng bữa sáng, tiểu cô bảo thuộc hạ. Hôm nay, chúa công cho phép ta dạo chơi quanh đổi thành. Vậy các ngươi chuẩn bị cho ta chú đáo. Tiểu cô sai tả hữu chọn lấy một con tuấn mã đẹp nhất trong dinh. Bọn người hầu mang giáp trụ ra mặc cho cậu. Thắng ba con ngựa yên cương tề trình. Sau đó, chúng rước Tiểu Cô lên con ngựa to lớn đẹp nhất. Tiểu Cô căn dặn đám gia nhân mấy điều, rồi cùng hai tên quân hậu rời khỏi tư dinh. Hôm nay, Tiểu Cô mới có điều kiện thị sát tình hình thực tế trong nội phổ. Sau những tháng vắng nhà, cảnh trí nơi đây hoàn toàn thay đổi khác xưa rất nhiều. Những khu vườn trại khang trang lúc trước đều bị phá hủy để xây dinh lũy cho bọn ngoại nhân. Thuộc hạ của lão ma đầu họ quách, Tiểu Cô hỏi quân hậu bọn tù nhân bị nhốt ở đâu? Một trong hai tên lễ phép thưa bẩm tướng quân chúng bị dồn về phía sau nội thành Để tiền bề điều động làm những câu việc nặng nhọc Đồng thời dễ dàng cai quản chúng hơn Tiểu cô gật đầu nói Bây giờ chúng ta đến các cung viện trước Nói rồi cho ngựa thả kiểu băm Rẽ theo mé nam thẳng tiến Đi được một đỗi trước mắt Hiện ra một chiếc cầu gỗ dẫn vào một cổng thành Hào lũy bao quanh thật là kiên cố Mấy tên quân đứng trong cổng Thấy ba người cưới ngựa phi đến Liền vác đao giáo hùng hồ chạy ra cả lối Tên quân hầu của tiểu cô thét lớn các ngươi không được vô lễ với phó vệ úy Lưu Tiểu Hiệp. Tiểu cô chưa kịp rút lệnh bài thì từ trên vòng lâu có tiếng gieo. à chào Lưu văn phó vệ úy quân bây mở rộng cửa đón thần đồng vào thăm công việc, mau. bọn lính gác nghe vậy thất kinh quỷ mọp, rộng đầu sát đất kính lại tướng quân thư lỗi bọn tiểu tốt có mắt như mù chẳng biết ngài quá bổ đến thăm nên có điều thất lễ mong tướng quân tha cho tội chết. Tiểu cô tự đắc được ta tha cho lần đầu nếu còn tái phạm chớ trách ta tại sao đợt đã chớ tách ta sao lại độc ác nghe vị tướng quân nhỏ siêu nói vậy bọn chúng mừng rỡ lại tạ lên hồi chúng tranh nhau mở cửa rất ngựa rất thầy trò tiểu cô vào cổng thành rất niềm nở gã đại hán khi nãy lên tiếng chào tiểu cô đang ở trên vọng lâu vội phi thân xuống đất cậu nhận ra hắn chính là đệ cửu chấp trưởng thập bắt la hắn hắn vòng tay thi lễ nói tại hạ họ ung tên liêu đệ cửu chấp trưởng có bổn phận tấn giữa cửa thành này hồi hôm vì có chút men đã thất lễ với lưu phó vệ úy rất mong được tiểu hiệp bỏ qua cho Tiểu cô giả vờ tươi cười nói: Tướng quân cho nên hạ mình như vậy, tiểu tướng chẳng dám để bụng đâu. Nay lệnh chúa công cho phép tiểu tướng rong chơi trong ngoài nội thành mấy hôm." Tiểu tướng nắm rõ địa hình địa vật, Đằng sau này dễ bề đối phó với mọi bất chắc Ung Liêu gật đầu liếc liếc: "Ồ, oh, nếu vậy thì tốt quá. Xin mời lưu võ về ý lên Vọng lâu, tại hạ sẽ trình bày tình hình trong cung viện." Tiểu cô bảo hai tên quân hầu ở lại, một mình theo gác đại hãn họ Ung lên lầu. Một mình theo gác đại hãn họ Ung lên Vọng lâu, hai người đàm đạo với nhau một lúc chừng nửa giờ sau tiểu cô quay xuống cậu nói mấy lời cảm ơn ung liêu rồi cùng hai tên quân hầu vào thẳng nội cung trước mắt tiểu cô hiện ra rất nhiều cung viện từng đoàn tỳ nữ qua lại dập dìu xiêm y rực rỡ tiểu cô chẳng mang chú ý đến cảnh đẹp của nội cung qua khỏi mấy tòa lầu son gác tía mấy khoảnh vườn cây trái xum xuê những vườn hoa tỏa hương thơm ngào ngạt tiểu cô chỉ quan tâm đến một tòa dinh thự biệt lập ở cuối dãy cung viện xa tít phía sau lòng cậu từ dưng thấy ai nấy không ăn tâm hồn trượt sao xuyến xuống sang lạ thường tiểu cô nghĩ có lẽ ta sắp được gặp nghĩa mẫu mới thấy lòng bứt rứt như thế này chứ ta mới có linh cảm rằng mẫu thân đang ngày đêm mỏi mòn chờ đợi tin tức chồng con nhưng sự linh tính của tiểu cô không hẳn đúng là như vậy cậu có ngờ đâu trong đám tiền nữ đi hái hoa hôm nay có một nàng còn nhỏ tuổi trạc 14, 15 vô tình nhìn thấy cậu đôi mắt nhung đen nhìn hút tiểu cô nhưng muốn thôi miên hai đồng tử nở tròn đầy vẻ sừng sốt chiếc giỏ mây đựng đầy hoa đẹp bị bàn tay ngọc buông rơi lăn lóc trên thảm cỏ khuôn mặt và hình vóc đẹp như tiên nữ ấy chính là tiểu yến nàng đưa hai bàn tay trắng ngần có những ngón tháp bút lên ôm lấy khuôn mặt ngọc giọng tiểu yến thảng thốt trời ơi có lẽ nào tiểu cô lại đi theo giặc nàng ẩn mình vào khóm hoa rồi mắt mấy bẩn đúng rồi tiểu cô tiểu cô và nàng ngất xỉu dưới hàng nghìn cánh hoa tươi rực rỡ tiểu cô vẫn vô tình Chứ nào có hay biết gì đâu cậu cảm thấy nôn nao chạy vào tòa riêng biệt lập Bỗng có hai bóng hồng phi thân bay đến án ngữ trước đầu ngựa. Một dòng nữ làng thét lên lanh lảnh, "Dừng lại, các ngươi là ai, đến đây có việc gì?" Tiểu cô cung tay thi lễ xong, rút nơi lưng ra tấm lệnh bài, đưa cho một tên quân hầu cầm đến trước mặt hai mỹ nữ. Hai nàng không khỏi tò mò nhìn tiểu cô, một nàng lẩm bẩm, "Người đâu mà đẹp như tiên đồng vậy, mới có mười mấy tuổi đầu mà làm đến phó vệ úy cơ Nàng kia cũng thốt khẽ, "Lưu Văn, chà, tướng quân các ngươi võ nghệ ra sao mà chúa công lại phong chức lớn như vậy?" Tiếng quân hậu nghe hai nàng nói vậy bèn trả lời Nhi vị nương nương không biết đó chứ Hồi hôm nay cũng vì khinh khi tiếng quân họ Lưu của Tiểu Tốt Mà suýt nữa hai vị đệ cử và đệ thập chấp trưởng bị mạng vong với người rồi Vị đệ thập chấp trưởng tạ màu quá háo thắng Mới có bị một chiêu của Lưu Tiểu Hiệp mà giáo gãy tay lìa máu tuôn lênh láng Chính vị đệ nhất chấp trưởng thập bát la hán trịnh lão tiền bối còn phải kênh này Khen người Tiểu Hiệp không tiếc lời đó Hai nàng nghe tên quân hậu kể xong ngạc nhiên phượng. Họ vội đưa trả lệnh bài, tránh sang hai bên, vòng tay thi lễ nói: Bọn tiền nữ xin kính chào Lưu phó vệ, xin mời tướng quân cứ tự tiện kiểm tra biệt dinh. Vừa rồi chúng tiền nữ có phần thất lễ, kính mong Lưu tướng quân rộng tình dung thứ. Nói xong, hai nàng mở rộng cánh cổng gỗ. Tiểu cô dừng ngựa lại bên cạnh một nàng nghiêm mặt nói: Ta có nghe chúa công bảo rằng ngài bị Trần phu nhân từ chối không chịu làm thứ phi, lại còn mắng chửi quách lão tiền bối một cách thầm tệ, đến nỗi phải bị điểm vào á huyệt cấm vĩnh viễn. Nay ta có trách nhiệm tới viếng thăm an ủi và thuyết phục Trần phu nhân. Vậy các người hãy dẫn ta đến gặp Trần Nương Nương được chưa? Cả hai nàng cúi đầu đồng thanh lễ phép nói: Dạ, bọn tiên nữ xin tuân lệnh tướng quân. Tiểu cô bèn xuống ngựa trao cương cho một nàng. Hai tên hầu cũng buộc ngựa vào lan can tiền sảnh. Sau khi biết chắc nghĩa mẫu bị giam trên thanh vân các, tiểu cô bảo hai tên hầu: Hai người ở dưới này canh cửa, nếu không có lệnh của ta, tuyệt đối không cho một ai lên lầu hết, nghe chưa? Hai tên hầu gặp mình cúi đầu sát đất. Bộng tướng quân xin tuân lệnh Tiểu cô quay lại hai nàng mỹ nữ hay dịch Các cô hãy lui ra Khi nào cần ta sẽ cho gọi Hai nàng khẽ dạ rồi lui gót Tiểu cô sửa lại áo sống Thong thả bước lên thang gác Lòng cậu giờ đây hồi hộp vô cùng Trái tim non đập giòn trong lòng ngực Lên đến gác cuối Đôi chân tiểu cô muốn khủy xuống Bên tai cậu nghe rõ tiếng thở vắn than dài Trước khi đến bên khung cửa đóng kín Tiểu cô dõi mắt nhìn xuống bao quát quanh sân Phía dưới không một bóng người. Cậu trai chìa vào ổ khóa cửa phòng. Cánh cửa hé mở, trước mắt tiểu cô là một bóng dáng đàn bà đang đứng bên khung cửa sổ, quay lưng lại với phía cậu. Tiểu cô nhìn thấy vóc dáng hình hài của một nữ nhân thật tiểu tụi, nhưng không mất đi vẻ quý phái, kêu xa. Dẫu trong bao nhiêu đau khổ, xót xa, đã phủ lên dáng liễu ngả siêu trước cơn giông tố của cuộc đời, cậu vẫn nhận ra người đàn bà ấy đúng là nghĩa mẫu của mình. Tiểu cô đang đau đớn tâm hồn, khóc người như thể nhiễm nhiễm phải gió độc. Cậu giống người mất hồn, lê từng bước chân, đôi môi mấp máy, nước mắt chan hòa. Không còn gượng nổi nữa, tiểu cô té sấp dưới chân người đàn bà đau khổ. Cậu thốt lên trong tiếng nước nghẹn ngào. Mẹ! Phải, người đàn bà đẹp não nùng ấy chính là Trần Tiểu Phụng, phu nhân của vị tù trưởng bộ lạc Thổ Thần Thông, nùng then sấn. Trần phu nhân kinh hoàng quay lại, bà thoái lui liền hai bước. Trước mặt bà là một tiểu tướng khôi giáp sáng lòa đang nằm úp mặt, nước nở hồi lâu. Phu nhân nghiêng đầu đưa đôi mắt thâm quầng nhìn xuống Khi nhận ra khuôn mặt thân yêu đầm đìa nước mắt Trần tiểu phụ quỳ xuống Nâng đầu tiểu cô ôm vào lòng thuần thức Đôi môi bà lấp bắp Xong chẳng phát được âm tiếng nào Tiểu cô uất nghẹn nghiến răng Trời ơi mẹ Mẹ đã ra nông nỗi này sao Cậu ôm trầm lấy người nghĩa mẫu Thấm thiếu hết nỗi đoàn trường Hai mẹ con ôm nhau lòng dâng lên niềm thương cảm Lâu lắm Khi đang nguôi ngôi phần nào Tiểu cô mới bắt đầu kể cho Nghĩa Mẫu nghe từ lúc bị bắt cóc mang đến tháp Vân Sơn như thế nào, sau tìm kế trốn đi rồi bị hổ vồ nhờ ơn cứu mạng của Bạch Hạc Thiền xưa ra sau. Cho đến khi sau một thời gian dưỡng bệnh và tập luyện thêm võ nghệ lại được bá phủ đưa về nhất nhất thuật lại không xuất một điều. Sau đó Tiểu cô cũng không quên nhắc lại những lời của lỗ biển về việc lão ma đầu Quách Đại đã lập kế sát hại nghĩa phủ. Trần phu nhân nghe đến đây, liền ức lên một tiếng rồi ngất xỉu. Tiểu cô hoảng hốt, vực dậy cứu chết một hồi khi phu nhân tỉnh dậy nhớ lại những điều tiểu cô vừa nói nước mắt bà chan hòa kể lể những gì không rõ tiểu cô nhìn đôi môi nghĩa mẫu mấp máy lòng cậu quặn đau cậu ớt quá rít qua cãi răng lão ma đầu khốn kiếp nghĩa mẫu món nợ máu này con xin thề với vong linh nghĩa phụ sẽ có ngày thanh toán cho bằng được mới thôi lệ sầu tuôn rơi như suối trần phu nhân ngồi bệt trên tấm thảm bà thẫn thờ ôm chiếc đôn sứ đôi mắt lạc thần nhìn cõi hư vô tiểu cô bối rối khi thấy trần phu nhân như người mất trí Cậu vội quỳ xuống, cầm đôi bàn tay xanh xao của Nghiêm Mẫu lắc lắc nhẹ. "Mẹ, mẹ làm sao vậy?" Phu nhân lắc đầu, mái tóc búi cao bung ra xóa phủ cả thân người. Bỗng bà đưa tay rỡ máu trụ của tiểu cô, ôm lấy đầu cậu bé, đặt lên trán một nụ hôn nồng nàn. Trái với dự đoán của tiểu cô, Nghiêm Mẫu của cậu không hề loạn trí, ngược lại bà trở nên bình tĩnh lạ thường. Trần phu nhân dùng ngón tay chấm lệ viết nguệ ngoạc trên mặt đôn sứ mấy chữ. "Mẹ muốn viết một bức thư" Còn hãy canh cửa cho mẹ Tiểu cô thấy nghiêm mẫu dùng chữ nôm Chữ không dùng chữ hán như lúc bình thường Đó là một dấu hiệu quan trọng mà lúc sinh tiền Nghĩa phụ của cậu bé cũng học theo lời đó Cậu đọc đến đâu Mực nước mắt khô đến đấy Trần phu nhân đổi lại máu trụ cho tiểu cô Cậu hỏi Thưa mẹ có cần nghiên bút không Phu nhân lắc đầu chỉ tay ra cửa Ra hiệu thúc giục cậu Tiểu cô dở bước thì bà lại chỉ vào thanh đoản kiếm Có ý bảo cậu phải canh cửa cho nghiêm ngặt Tiểu cô đã hiểu sự hệ trọng của việc Nghiêm Mẫu sắp làm, cậu cúi lại phu nhân xong, bước ra hành lang, một tay chống cảnh sườn, một tay nắm hở đốc kiếm. Từ giờ khắc đó kéo dài cho đến trưa, tiểu cô đi qua đi lại trước cửa phòng không biết bao nhiêu lượt, thỉnh thoảng cậu đưa mắt nhìn qua cánh cửa mở hé, vẫn thấy Nghiêm Mẫu ngồi quanh lưng lại, cấm cụi viết gì đó trên án thư. Đến đầu giờ ngọ, tiểu cô mới thấy Nghiêm Mẫu cậu đứng dậy, Trần phu nhân bước ra cửa với cậu vào phòng. Bỗng tiểu cô thấy bà trao qua ngắt lại Cậu vội chạy vào đỡ nghiêm mẫu Ngồi xuống trước đôn sứ tráng men Trần phu nhân lúc này xanh xao hơn trước khá nhiều Đôi tay bà run run Trao cho tiểu cô một cuộn lụa còn tanh nồng mùi máu Phu nhân ra dấu Bảo cậu cất vào người chất thật kỹ Đợi đến tối về nhà trong đèn lên đọc một mình Đừng cho ai biết cả Tiểu cô vòng tay cúi đầu nói Thưa mẹ con xin vâng theo ý của mẹ dạy Mẹ ơi con định tìm cách đưa mẹ Cùng tiểu yến hiền tỷ trốn khỏi nơi đây Ý mẹ định lẽ nào xin cho con được biết Trần phu nhân buồn bã lắc đầu Tiểu cô ngạc nhiên nhìn sức nghĩa mốt của cậu Bà ra dấu bảo rằng cậu cứ đọc xong bức thư rồi xác định Tiểu cô cuối lại lính ý Phu nhân lại ra dấu bảo tiểu cô hãy đi đi Hai mẹ con biện diện chia tay Cậu bé nói Ngày mai con lại đến thăm mẹ Phu nhân gật đầu cho qua chuyện Nhưng không kìm giữ được nước mắt đã lưng trọng Bà lầm bẩm những điều mà tiểu cô không thể nào nghe được Con ơi Ngày mai mẹ đâu còn sống trên đời này nữa Mà con đòi đến thăm mẹ Mẹ sẽ theo nghĩa phụ của con thác xuống tuyển đại cho vẹn tình trọn nghĩa Con hãy làm tròn những điều mẹ sắp phó thác cho con Vĩnh biệt con trai yêu quý của mẹ Bà gượng đứng lên đẩy nhẹ tiểu cô ra Cậu dùng rằng dây khắc rồi mới từ giã nghĩa mẫu Bước xuống khỏi thanh vân các Tiểu cô dự định ngày mai sẽ lại đến thăm nghĩa mẫu Nhân tiện cho người gọi tiểu Yến đến ba mẹ con sắp bản mưu trốn khỏi nơi đây Bây giờ đã đúng ngọt rồi Nếu nấn nát đá thêm nữa, e có điều gì bất tiện Nghĩ vậy, tiểu cô cùng hai tên hậu dùng ngựa phi về lại tư dinh phó vệ ủy. Tiểu cô tự mình thay y phục rồi cất kỹ bức thư của nghiêm mẫu dưới đáy rương. Khi đã yên tâm, cậu mới chịu để cho gia nhân hầu hạ 8 giờ. Cơm nước xong xuôi, tiểu cô lên gác dinh đánh một giấc cho đến chiều. Tiểu cô đang rửa mặt thì có quân của trưởng vệ ủy quách lượng mang thiếp đến. Nội dung chẳng có gì quan trọng ngoài việc mời lưu phó vệ tối đến tư dinh để dự tiệc. Tiểu cô chẳng muốn giữ, song sợ Phật lòng họ Quách vốn đã có cảm tình thân mật với cậu từ hôm rồi, và lại trưởng phó cần giao hảo thân tình là điều chí phải. Bởi thế hết tiểu cô bảo tên quân chạy tiếp. Về thưa lại với Quách tướng quân, lữ mộ sẽ đúng hẹn. Thưa vâng. Tên quân chạy tiếp bái lại lui ra, đến đầu giờ thuật, tiểu cô đã chuẩn bị đâu đó song xuôi. Cậu cho đi theo mình 10 tên quân mang đèn lồng đến dinh trưởng vệ họ Quách. Khi tiểu cô đến trước cổng báo danh, đích thân trưởng vệ úy Quách Lượng ra tận cổng ngoài đón tiếp. Hai người thân mật sánh vai bước vào nội sảnh Tiểu cô được mời ngồi bên tả họ quách Mặc dù được chủ nhân đãi đà trọng hậu Cũng như được mọi người chú ý người khen Phó vệ Lưu Văn vẫn một mực khiêm nhận lễ phép Tiểu cô nghe đến bức thư của nghĩa mẫu Đang mang trong mình Lòng cảm thấy bẩn thận hồi hộp không yên Thấy phó vệ úy chẳng màng ăn uống Đôi ba phen quách lượng cứ thúc dục hoài Sau cùng gã họ quách thốt lên Ơ kìa Lưu huyền đệ cứ việc tự nhiên đi chứ Có điều gì phiền muộn đó chắc Hãy uống với ngu huynh một chén rượu nghế tình Nào, xin mời. Tiểu cô giật mình, vội giả vờ mỉm cười, nâng chén rượu nhấp môi. Buổi tiệc kéo dài mãi cho đến đầu giờ tí. Thời gian quá lâu ấy đã làm cho tiểu cô khổ tâm không ít. Cậu rất nóng lòng muốn đọc ngay bức thư bí ẩn kia. Chắc có điều gì hệ trọng ghê lắm, nên nghĩa mẫu mới viết bằng máu của người. Nghĩ rồi, tiểu cô vừa đưa tay vỗ vỗ lên trắng, than thở với quách lượng. Ai, tiểu tướng đau đầu quá, Quách đại nhân thông cảm cho tiểu tướng, về tư dinh để nghỉ, dịp khác tiểu tướng sẽ đến tạ lỗi cùng đại nhân. Quách Lượng nhìn tiểu cô lộ vẻ cảm động. "Ồ, Hiền đệ thật tình với ngu huynh, nên mới nán lại cho tới giờ. Ngu huynh vô ý quá, để ta bảo gia nhân đem xa Mã ra, đưa Hiền đệ về tần tư dinh." Nói rồi, đưa tay ngoắc tả hữu, tiểu cô giữ cánh tay họ Quách lại lễ phép nói. "Tiểu tướng không dám làm phiền đến Quách trưởng vệ uy đâu, xin Quách đại nhân đừng nên quá chiếu cố đến tiểu tướng, kẻo người khác lại có ý gì nghị không hay." Tiểu tướng còn cưới ngựa được mà. Gã họ quách chẳng biết trả lời sao, đành gật đầu cho là phó vệ úy nói phải. Tiểu cô đứng dậy cao lỗi mọi người rồi xin phép lui về tư dinh. Mọi người nhìn theo phó vệ úy con quá nhỏ mà lại hiên ngang uy dũng hơn người. Cậu ra khỏi hành lang, đã có người đứng trực, dâng dây cương ngựa. Tiểu cô phóng lên lưng tuần mã một cách nhẹ nhàng. Trước khi thúc nhẹ hai gót chân vào hông ngựa, tiểu cô cung tay quay mình chào mọi người một lần nữa. Quách lượng gật đầu thân ái nhìn theo cho đến khi cậu đi khuất tiểu cô vào đến thư phòng liền đóng kín các cửa lại sau khi đuổi hết tà hữu ra ngoài cậu ngồi lại một mình nơi án thư ngọn hồng lạp tỏa ánh sáng vàng vọt lung linh trước mặt tiểu cô cẩn thận kiểm tra quanh phòng một lần nữa cài lại các then cửa cho chắc rồi cậu mới lôi ra bức lụa của nghĩa mẫu đã trao cho vào lúc ban trưa những nét chữ của trần phu nhân viết bằng máu nổi bật trên nền lụa vàng nghĩa mẫu của cậu đã tích huyết từ ngón tay út viết theo dạng chữ nôm đẹp như rồng bay phượng múa Tiểu cô nhi, con Khi con đọc được những dòng chữ này Thì nghiêm mẫu của con đã ra người thiên cổ Tiểu cô giật mình đánh thoát Bàng hoàng thả rơi mảnh lụa xuống mặt án thư Trời ơi, mẹ Sao mẹ lại định bỏ hai con mà đi Con chưa gặp được tiểu yến tỷ để cùng mẹ trốn khỏi nơi này Bây giờ con biết tính làm sao đây Tiểu cô rưng rưng nước mắt Kính cần cầm bức huyết thư lên đọc tiếp Con đừng buồn làm chi Cho hao tổn tinh thần Mẹ không thể nào sống được khi trên đời vong bóng nghĩa phụ của con Trước khi quyên sinh, mẹ để lại cho con mấy lời tâm huyết. Mẹ mong rằng trên bước đường đời còn lại, con và Tiểu Yến hãy đùm bọc, thương yêu nhau cho đến trọn đời. Mẹ nghĩ cũng nên nói rõ cho con hay rằng mẹ còn một người bào huynh, tên là Trần Thủ Độ, hiện nay làm quan lớn đương triều nhà họ Lý. Con hãy cấp tốc đi về kinh đô Thăng Long gặp cho được Trần Huynh của mẹ mà báo rằng bọn Giang Tây, Song Ma, Họ Quách đã đánh chiếm Giang Sơn bộ lạc Thổ Thần Thông, sát hại vợ chồng tù trưởng Nùng Thán Sấn, bắt toàn bộ chúng dân làm nô lệ cho hắn xin trần đại nhân liệu kế trả thù và cứu bộ lạc thổ thoát khỏi cơn dầu sôi lửa bỏng. còn một điều quan trọng nữa, con hãy đến Nam Hải gặp sư phụ của cha mẹ là thần ngư tiền bối, nói cho người biết thảm cảnh của bộ lạc ta. nếu trên bước đường lưu lạc, con có gặp được sư thúc của cha mẹ là độc cô khất gái, con cũng nên kể rõ như vậy. tiểu cô nhi, tiểu yến, mẹ thương yêu hai đứa vô cùng, nhưng chẳng biết làm cách nào để giúp hai con được. vì vậy hai con hãy cố gắng thoát khỏi chỗ này và làm theo những điều mẹ dặn mẹ để lại một di vật làm tin, còn hãy giữ bên mình di vật cùng bức thư này cho cẩn thận. Mẫu thân của hai con, Trần Tiểu Phụng. Bên dưới bức thư đính vào mảnh lụa là một chiếc trâm vàng có khắc ba chữ nôm Trần Tiểu Phụng. Tiểu cô nước mắt chăn hòa đọc lại một lần nữa, cậu gấp bức huyết thư lên ngực thổn thức hồi lâu. Nhờ quyết định điều gì khá hệ trọng, cậu cuốn lại bức thư bỏ vào một đáy gấm cột thắt dưới nách trái. Mấy lớp áo phủ kiến bên ngoài. Tiểu cô lau hai dòng lệ. Trang cần vận giáp bảo, chỉ rất ngang lưng thanh đoàn kiếm, mở cửa bước ra ngoài. Tiểu cô gọi Tà Hữu giật giọng: "Bấy đâu?" Nhiều tiếng giả rằn. Tất cả lên ngựa, sẵn sàng đợi lệnh ta. Cả doanh trại đắc yên lặng, bỗng vang lên những tiếng người dục dã nhau, tiếng ngựa hí, tiếng binh khí va chạm lanh canh, ồn ào náo nhiệt lạ thường. Trong ánh sáng của những ngọn đèn lồng, tiểu cô vội vã phóng lên lưng ngựa, ra roi phi đi trước. Cậu thét to: "Các ngươi theo ta hướng về cung viện gấp!" bọn thuộc hạ thấy phó tướng không kịp mặc giáp trụ, chúng chẳng biết chuyện gì khẩn trương như vậy, nhưng quân lệnh nghiêm ngặt không cho phép chúng chậm trễ một giây. cả đoàn người ngựa phóng đi trong đêm tối, cứ nhắm hướng nam mà thẳng tiến. chẳng bao lâu, đoàn quân kỵ của tiểu cô đã gặp đoàn túc vệ của quách trưởng vệ úy. tiểu cô thét hỏi: chủ tướng các ngươi có đây không? một tên quân nhanh miệng đáp: bẩm lữ tướng quân, quách tướng quân đang đứng ở sân biệt dinh, nơi thanh vân các tiểu cô dùng ngựa chạy qua mấy tòa lầu, vừa gặp ung liêu liền nói: À may quá, nhờ tướng quân ra lệnh cho bọn sĩ tốt lùng kiếm ngay tiểu thư tiểu Yến mang đến đây cho tài hạ. Đệ cửu chấp trưởng thập bát la hán ung liêu gật đầu đáp. "Được, lưu phó vệ úy cứ yên tâm, chờ cho vài khắc." Nói xong, họ ung đôn đốc quân sĩ chia nhau vào các tòa cung viện để tìm tiểu Yến. Trong khi đó, tiểu cô cũng vừa gặp trưởng vệ úy, Quách Lượng liền nói: "May quá, Lưu phó vệ úy vừa đến kịp lúc. Hội triệu bọn tỷ nữ mang cơm lên thanh vân các cho Trần phu nhân, bọn chúng phát hiện thấy phu nhân thất cổ tự vẫn, sắc bà ta đã được mang xuống." quản tại khách sạn, chẳng biết kẻ nào mang thi thể của bà ta đi đâu mất. Bọn cung nữ mới phi báo cho Ngô huynh cách đây một khắc. Ngô huynh định cho kỳ mã đến tư dinh hiền đệ để báo tin, thì lưu hiền Đề đã có mặt. Vậy chúng ta cùng chiếc quân lùng kiếm cho ra, kèo chúa công của trách. Vừa lúc ấy, ung liệu cũng đã tới bên, nói Tiểu thư Trần Tiểu Yến biến mất, tài hại cho quân tìm kiếm khắp nơi, vẫn không thấy cô ta đâu cả. Tiểu cô nghĩ thầm là thật, chẳng nhẽ Tiểu Yến mang di hài mẫu thân trốn đi sao?